Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện mà Thưa quý vị, câu chuyện rất hay gánh hát âm dương của tác giả Khả Hân là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu. Và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Định Soạn. Ông Tình người duy nhất ở vùng Nam Lâm này vẫn giữ được cái nghề hát âm dương. gọi là hát âm dương bởi lời ca tiếng hát tiết mục biểu diễn này không chỉ phục vụ cho người sống mà còn cả cho những vong hồn uổng tử cũng có thể thưởng thức được. lời hát thì pha trộn giữa cái lương và những câu họ theo phong cách hồ quảng của người Hoa. từ xa xưa cái thời mà đất đai còn chưa được khai khẩn xung quanh khắp chốn đều là rừng thiên nước độc. Thì chuyện gặp phải yêu ma quỷ quái là bình thường. Ban đầu con người luôn phân định rạch ròi và có phần muốn trừ khử những thiết lực của cõi âm. Nhưng mà dần dà họ chuyển sang hòa hoãn để cùng nhau chung sống một cách yên bình. Và để thực hiện được điều ấy, những cánh hát âm dương ra đời. Phương thức hoạt động và tổ chức cũng chẳng khác gì những cánh hát bình thường khác. Chỉ có điều thời gian biểu diễn cho người sống xem là vào ban ngày. Đến khi mặt trời bắt đầu xuống núi thì sẽ nhường chỗ cho vong người âm đến xem. Với đặc thù công việc như vậy, những người trong gánh hát không chỉ có tài nghệ ca hát mà còn phải sở hữu một tinh thần thép. Bởi nhẹ nhàng nhất thì họ phải diễn trước một dãy ghế chống không, mà thường thì sự nhẹ nhàng này không có nhiều. Mười hôm diễn chắc phải đến 7-8 hôm, họ vừa hát vừa trông thấy đám vong hồn lẳng vẳng bên dưới. Mà đã là người âm thì trông đáng sợ và kinh dị lắm Lời dẫn đã được ông thương đọc xong Cô đưa mắt nhìn về phía ông lão đang ngồi trước mặt của mình Ông Tình toàn dẫn vừa rồi ch cháu đọc ấy Ông thử xem đã được chưa Nếu mà không có vừa ý đoạn nào thì bảo cháu sửa lại theo ý của ông Ông Tình lúc này gật gù miệng móng mém rồi đáp <cười> Tôi vừa ý Cô viết hay lắm Thế nhưng mà có thể cho tôi giấu tên được không Ờ, sao lại thế hả Bài phỏng vấn này cũng được đăng lên báo Thanh niên của bọn cháu Nó nổi tiếng lắm ông ạ Có khi anh nhiều bên khác sẽ đến để phỏng vấn đông Tiền bàn quyền cũng sẽ được họ Chi cho ông thêm đó Thôi thôi Ông tình cười trừ giữa tay lên rồi xua Như cô cũng nói thì tôi mới sợ đấy Tôi năm nay đã 78 tuổi rồi Gần đất xa trời ham chi bạc khi hư xanh Phía lại tôi cũng không cần tiền bạc chi đấy cô xem đó xung quanh nhà tôi có rau có cây trái dưới canh thì cả lội đầy đàn sau vườn thì nuôi thêm hai đàn gà thì đâu có thiếu miếng ngăn. Với lại ở đây được xã họ cấp cho bảo hiểm y tế với mấy trăm nghìn một tháng tôi trả lo ốm đau gì cả vâng ạ ông nói vậy thì cháu xin nghe theo cháu cũng không viết hẳn tên mà chỉ ghi bằng chữ T ở chữ cái đầu tiên thôi ông nhé. Âu Tịnh gật gù, thương giờ cuốn sổ tay, khi chép lại dòng ghi chú về tên của ông Tịnh. Nói là về sự có mặt của cô phóng viên trẻ ở cái vùng kỳ hoang cổ gái này thì có thể gói gọn bằng hai chữ cơ duyên. Trong một lần ngồi lướt mạng xã hội, thương vô tình bắt gặp đoạn video khi lại hình ảnh ông Tịnh đang đứng hát trước một bãi đất trống, xung quanh là gần trùng kinh hình nhân bằng giấy. Do vậy ông vẫn hát đến hết sức nhiệt tình còn đưa tay làm điệu bộ như giao lưu với mấy hình nhân đó. Cơn tò mò khiến cho thường tìm vào trang cá nhân của người đăng video để hỏi. Người này sau đó cho biết anh ta cũng chỉ là người đi đường ngang qua vùng nam lâm này, sát gần biên giới để lấy hàng, thì bắt gặp cảnh tượng kỳ lạ này cho nên mới quay lại để đăng lên làm kỷ niệm. Thật không ngờ là đoạn video sau khi đăng tải lại thu hút khá nhiều người chú ý. Họ bình luận đủ thứ nào là bảo ông lão này là thầy phù thủy, đang phù phép vào những hình nhân để luyện tà thuật. Ngay thì bảo ông ta bị tâm thần, cầu cơ, cần cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý, đưa ông vào bệnh viện điều trị, tránh tình trạng trở nặng rồi kinh hại cho những người xung quanh. Thế được sự quan tâm của những người hiếu kỳ là không hề nhỏ, cộng với việc lâu rồi cô chưa có một bài phóng sự nào, thực sự có chiều sâu. Suy nghĩ thêm gần một ngày Thương quyết định sẽ dò hỏi đường để tìm đến phỏng vấn ông lão kia. Viện công bố sự thần về cái hành động kỳ lạ này át hẳn là một sự bùng nổ cho số báo gia kỳ tới. Mà đến gần nửa ngày đường với đủ loại phương tiện từ xe khách xe buýt cho đến xe thổ, cuối cùng Thương cũng đến đường xã Nam Lâm. Nơi này nằm sát biên giới như là đường tiểu ngạch nên không được phát triển như những vùng đặt cửa khẩu. Thậm chí sóng điện thoại ở đây còn chậm chờn lúc có lúc không. Tuy nhiên đến khi giữa màn hình điện thoại có đoạn video kê lên thì hầu như những người dân ở đây đều biết ông lão xuất hiện trong đoạn video đó. Ngoài ra họ còn giải đáp thêm cho thương là cái hành động này không có buồn ngày hay tà phép gì cả. Chỉ là vừa hơn tháng trước, ở chỗ bãi đất ấy có một vụ tai nạn làm gần 20 người chết. Để an ủi những linh hồn oan khuất ấy, Thì họ mời ông tới hát. Nghe xong thương lại càng bán tín bán nghi. Nhưng rồi khi cô tới hít được tận nơi căn nhà cũ kỹ của ông tỉnh. Được ông kể lại kinh nghệ của bản thân. Cô mới bắt đầu tin và cảm thấy chuyến đi này của mình hoàn toàn xứng đáng. Chỉ có điều sức khỏe của ông hiện giờ không được tốt cho lắm. Ông vừa nói chuyện với thương. Vừa phải nằm trên chiếc giường xếp để nghỉ mệt. Trở lại hiện tại. Thương mở cuốn sổ tay Bật thêm cái máy ghi âm rồi bắt đầu nói Dạ thưa ông Cháu sẽ hỏi ông vài câu hỏi Cho phần chính của bài phóng sự Nếu cảm thấy sức khỏe không cho phép Thì cứ nói cháu sẽ không hỏi nữa <cười> Cô cứ tự nhiên à, Từ thấy vậy chứ chưa tới số đâu Vâng ạ Ông bắt đầu làm nghề này từ năm bao tuổi Và cư duyên nào đã đưa ông đến với nó Ông tình nhíu hàng lông mày Rồi lầm nhầm tính Ừm Theo trí nhớ của tôi, thì vào khoảng năm tôi lên 8 tuổi. Hồi đó đất nước còn chưa giải phóng, cả nhà bố mẹ anh chị đều bị thả bom chúng rồi mất sạch. Tôi lang bạt khắp nơi làm đủ mọi nghề, thậm chí là đi ăn trộm. Trong một lần hành tẩu, tôi lén được vào trong một cái gánh hát, nghe được tiếng nhạc bên ngoài thì biết là họ đang diễn. Thường thì ở những gánh hát ấy người ta tất bật chạy đôn chạy đáo, cộng với việc tôi chỉ là một đứa nhỏ, cho nên dễ lèn vào sau cánh gà để ăn trộm. Với dự định trong đầu như vậy, tôi chạy vòng ra phía sau giạc, tìm kiếm một hồi thì mò được một cái mối nối giữa hai tấm màn. Loài hoài thêm vài phút thì cũng mở được nó ra. Thế là tôi chui vào đúng như dự đoán, hầu hết mọi người đang tập trung vào công việc của mình. Tôi cúi thấp người lọ mọ ra phía góc trái, nơi có cái hòm tiền đặt ở đó. Thường thì mỗi đêm diễn tiền vé được bỏ vào trong này, Để đến cuối ngày chủ gánh sẽ kiểm đếm rồi phát lương thưởng cho anh em. Đứng trước số tiền lớn trước mặt tôi hào hứng lắm. Thế nhưng khi thỏ tay vào bên trong móc ra thì toàn là tiền âm phủ bằng giấy lộn. Đúng lúc này thì có một giọng nói vang lên bên tai. Cái thằng kia, ăn trộm à?" Bên mình đi phát hiện sợ họ bắt cho nên được cứ như vậy lao thẳng ra ngoài vì ý định sẽ thoát thân bằng cửa chính. Vậy mà khi lao ra đường tới mép sân khấu Đôi chân tôi không thể nào nhúc nhích được, bởi cạnh tượng đập vào mắt hết sức kinh khủng. Phía dưới dạy ghế lúc ấy đã đông nghịt người, mà không. Không thể gọi đó là người được, bởi gương mặt ai nấy đều xám xịt. Tay chân thì người có người không, thậm chí là vài người còn bay lượn lở chứ không chung. Tiếp tôi khi đó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chẳng vì quá sợ mà cứ như vậy đổ gục xuống đất và ngất liệm. Để lúc tỉnh dậy thì mình đang nằm trong phòng phục trang. Xung quanh đến đất là mấy cây nến đang được đốt cháy giờ Chưa hết có một người bước tới tự giới thiệu tên là Định Là chủ gánh hát Ông ta hỏi tôi có thấy đau nhất hay gặp điều gì khác lạ trong người hay không Nhưng mà tôi đâu thể nào trả lời được Vì sợ người ta sẽ bắt mình về cái tội ăn trộm Không biết có phải đọc đường suy nghĩ này hay không Mà ông định cười rồi nói chen vào Không có ai bắt cậu đâu mà sợ Chồng lắm mà bị mấy người âm của phạt vì dám động tiền của họ thôi. Ngay đến đây trong đầu của tôi lại nhớ tới những chuyện trước khi mình bị ngất. Thế là tôi bật dậy sợ hãi chắp tay rồi lục lại. Ông ơi, ông tha cho con con không dám nữa đâu con sợ lắm. Thật tình lúc ấy thì tôi sợ đến mức đái cả ra quần. Chứng kiến vào mặt cắt không còn giọt máu này thì ông định lại cười. cười. Cái thằng này nhạt như vậy mà cũng đòi đi ăn trộm hả? Thế nhưng mà nếu mà cậu thấy được những cái vong hồn đó Thì chắc cũng là có duyên với âm giới Cậu có muốn theo ta học nghề không? Chứ có duyên thế này mà cứ đi ăn trộm thì nó uổng phí Ông Tình tạm ngưng câu chuyện rồi nhấp một ngụm nước lọc cho đỡ khổ miệng Còn thương thì ghi chép với muộn vẻ mặt hào hứng Thế là từ đó ông theo gánh hát âm dương à? Đúng rồi Mà thú thật với cô là ban đầu tôi không có đam mê gì với cái nghề kinh dị này thậm chí là còn thi sợ. Nhưng mà nghĩ lại nếu ở trong đoàn thì không cần lo việc cái ăn cái mặc, thậm chí ông định còn hứa mỗi tuần trả cho mấy đầm, dùng để dành dụng làm vốn là sinh nhai sau này. Thế là tôi liền đồng ý đi theo. Thời gian đầu do chưa quen với việc anh nhìn thấy những vong hồn, cho nên là ông định cho tôi phía sau lo chuyện sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị kem phấn cho những người đào hát. Ở đó có bàn thờ Phật và một vị thánh tổ, Cho nên những vong hồn không có thể đến được gần. Dần ra thì tôi cũng am bắt đầu quen hơn. Thậm chí có vài lần được nói chuyện với họ. Ông nói chuyện được với ma à? à? Đúng rồi. Nhưng mà không phải cái vong nào cũng nói được hoặc là muốn nói chuyện đâu. Ở trong gánh hát được hơn 3 tháng thì tôi không còn sợ. Chỉ lâu lâu có vài cái vong không lạnh lặn thì hơi ớn một chút. Theo chân gánh hát cũng định tôi xong rồi gần như cả nước. Có khi còn được ở những nhà giàu có tăng sự thuê mướn về đề hát cho người đã khuất nghe. Thường nghe lại tiếp tục ghi chấp rồi hỏi. Thế ông ở trong gánh hát cũng Định được bao lâu? Hiện giờ cái gánh hát đấy nó còn hoạt động không ạ Trước câu hỏi của cô thì ông tình có chút cực lại. Sao thế hả? Cháu nhắc lại câu hỏi nhé. Không, từng nghe rõ mà. Chỉ là đang nhớ lại chuyện thôi. Bây giờ gánh hát không còn nữa. Tôi cũng chỉ lâu lâu để hát dạo cho người khuất mày khuất mặt nghe Cho nó đỡ nhớ nghề thôi Thường lúc này ngập ngừng Cháu có câu này không biết con nên hỏi không à Cô cứ tự nhiên Không có gì phải ngại Dạ cháu thấy gánh hát quan lời kể của ông là một hoạt động rất hay Vậy sao nó không thể duy trì nữa Người ta già đi nhưng có thể chuyển cho thế hệ sau mà Như ông chẳng hạn Ông tình liền lắc đầu cười nhẹ Câu hỏi của cô hay lắm và đúng là gánh hát có lẽ sẽ được duy trì đến tận ngày nay nếu như mà không có quá nhiều biến cố xảy đến. Thế nhưng biến cố đó là gì vậy ạ? Ông có thể kể cho cháu nghe được không? Ánh mắt của ông Tình nhìn xa xăm vào ô cửa sổ trên vách, trong đầu của ông từng dòng ký ức giống như một cuộn phim được tua ngược lại. Thằng Tình đâu rồi? Tình ơi! Tiếng giáo gọi làm cho tình từ trong vách đỉnh làng lật đật chạy ra Trên mép vẫn còn dính vài hạt cơm ngồi Mày làm gì trong ấy mà lâu vậy Tao đầy muốn đứt cả hơi rồi đây này Người vừa nói đây là Cường Một người phụ việc trong gánh hát Anh ta lớn hơn tình chừng 7-8 tuổi Cường đang hề hộp đầy chiếc xe kéo Bên trên chất đầy bàn ghế và mấy khúc gỗ lớn Tình bước tới vừa đưa tay đẩy phụ vừa hỏi Trời đất ơi anh làm mấy cái thứ này là đâu vậy? Của nhà ông Phú Hộ Bình đấy. Lúc này ai chú định à, bàn qua việc hát sướng. Nghe đầu ông ấy à, ưng bụng, Cho nên là sẵn có đống bàn ghế với gỗ chất đạt trong kho. Ông ấy kêu gửi tặng cho đoàn coi như là quà ra mắt. Tình lúc này liền chép miệng. Ai chà. Coi bộ cái ông Phú Hộ này rộng rãi quá nhỉ. Mà ông ấy muốn đoàn mình về hát cho ai vậy? Người sống hay là người ấy ở bên kia? Chả biết. Nghe chú Định kể là ông ấy nghe danh từ lâu, vừa hai ai tin đoàn mình về đây thế là ông ta thuê. Thôi, lo đẩy đống này vào trong chuẩn bị đi, đêm nay ai sang bên đó để lắp ráp sân khấu. Ông Phú Hộ rộng rãi là vậy, nhưng nếu mình trình màng hay sai sót thì chú Định khoan khó nói. Dạ em biết rồi. Cả hai cầm nhau đẩy xe kéo vào trong sân. Cái đình làng này là nơi được ông Định xin với chính quyền sở tại cho gánh hắt đựng chú nhờ. Đợi qua giam bữa nửa tháng khi diễn xong Sẽ thu dọn rồi rời đi vùng khác Thường thì mỗi nơi như vậy Ông sẽ cho nắn lại Trong khoảng một thời gian trực một tháng Nhưng cũng còn tùy Nếu gặp phải chính sự Thì đành phải chạy loạn Để đảm bảo an toàn cho mọi người trong đoàn. Thời buổi loạn lạc Tuy ông định không theo phe nào Thế nhưng súng đạn thì làm gì có mắt Trời dần tối lúc này Tình và Cường lại sắp xếp mấy tấm màn Cột trống và đồ trang trí lên xe kéo Rồi di chuyển về hướng nhà ông Phú Hậu Bình Mấy hôm vừa rồi trời có mưa Cho nên chiếc xe ị ạch lê từng bước trên con đường đầy sinh lầy Cống chính trên đoạn đường đó Tình đã bắt gặp vài hồn ma lang thang Thậm chí còn có bám vào thành xe Kẹp ghi lấy phần bánh Mẹ nó nặng quá Tiếng than thở của cường vang lên Tình thì suýt bật cười Bởi ngoài cậu ra cường đâu thể trông thấy những vong hồn đó. Ngay cả những người trong gánh hát cũng chỉ vài người có được khả năng như cậu. Tình thầm nhủ bây giờ mà tiết lộ sự thật cho cường biết chắc có khi anh ta bỏ cả chiếc xe mà chạy. Còn đối với tình cậu đã quá quen với việc nhìn thấy đám vong vất vượng này. Họ cũng chỉ trọng kẹo vậy thôi chứ không làm gì hại đến ai. Khi hề hùng cho đến gần một giờ đồng hồ thì hai người mới đến nơi. Tình thở hồng hầm đưa mắt nhìn vào khoảng sân của nhà Phú hộ Bình. Cái cơ ngơi của ông to lớn và sang trọng lắm. Tòa nhà chính giữa được xây theo kiểu Tây, sân màu trắng rồi ốp đá hoa cương. Xung quanh là ba bốn gian nhà chệt theo kiểu thời xưa. Đèn điện răng tần từ cổng kéo vào chiếu dọi ba bốn chiếc xe giếp đậu xếp lớn. Còn trước nghít ngớ ngàng thì tình nghe tiếng giọng nói gọi với ra. Tới giờ hả, tớ bay đi kiểu gì mà lâu thế? Cái dòng mồm mồm này là của ông Định đúng là không thể lẫn được đi đâu. Ông bước ra nhíu mày nhìn vào người nhân viên của mình. Cường đưa tay lên gãy đầu nhanh nhậu phân trần. Thưa chú Định là tụi con gắng lắm rồi đấy. Mà đường tối qua cái đèn bão trao phía trước không có đủ sáng. Tụi con đạp chúng sinh lầy cho nên là khó kéo bánh xe đi. À, thì được rồi. từ bay đừng có lý do lý chấu mau vô dựng dạp đi. Sáng mai bắt đầu diễn rồi đấy. Sao à diễn sáng à? Có sớm qua không chú Định? Trước giờ đoàn mình có bao giờ diễn buổi sáng đâu. Cái này tao chịu thôi. Ông Phú Hộ bảo sao thì mình cứ làm vậy thôi. Nghe bảo là ngày mai có cả mấy ông quan chức xuống nghe. Tôi bay mà làm không cẩn thận. Lỡ có chuyện gì thì cả gánh mình mệt đấy nghe chưa? Dạ, tôi con biết rồi. Cường quay sang hoắc hoắc tay ra nghiệu cho tình đẩy chiếc xe kéo vào. Giữa khoảng sân rồng càng hay bắt đầu công việc dựng dạp hất của mình. Thực ra cái chuyện này cả hai đã làm đến cả trăm lần. Thế nhưng không biết có phải do áp lực từ những đời nói vừa rồi của ông Định hay không mà mồ hôi cứ như vậy đổ ra như tắm giữa cái tiết trời se lạnh. Nhất là tình cậu cứ chốc chốc lại liếc nhìn vào trong sảnh chính của tòa dinh thử như để xem chừng một ai đó vậy. bên trong ấy tình thấy ông Định đang ngồi uống rượu với người mặc đồ vest sang trọng. Ngồi kế bên còn có lụa, cô đào nổi tiếng của gánh Khỏi cần tham gia vào cậu cũng có thể đoán được câu chuyện mà đám người này đang nói. Không khác gì ngoài những lời đưa đẩy trêu ghẹo. Thời gian kinh như vậy trôi qua. Mới đây mà tỉnh và cường đã dựng gần xong không giảm. Giờ chỉ còn đợi mắc thêm mấy tấm màn che nữa là mọi thứ sẽ hoàn thiện. Ông định ra ngoài đi tiểu nhân tiện ngó qua một lượt. Nhìn thấy không giảm trước mặt ông gật gù. Hai thằng bay khéo dựng đó. Còn mấy tấm màn thì cứ để lại, sáng mai dậy sớm mà treo. giờ lo tìm chỗ nào mà ngả lưng đi, có sức để ngày mai chiến đấu. Tình và Cường đồng loạt vâng dạ. rồi đã nhắm cái máy hiên dưới gian nhà gỗ bên trái từ trước, nên cả ngày nhanh chóng gác kìm bố, trên tay rồi xuống lưỡng thững về phía đó. Sợ lành cho nên tình cẩn thận mang theo một tấm màn tre sân khấu để có cái đắp khi sương điểm xuống. Do cả ngày chạy đôn chảy đáo khắp nơi Cho nên cường vừa ngả lưng xuống Thì ngủ được ngay Còn tình tuy cũng nằm Nhưng hai mắt cứ mở ra thao láo Nhìn ngó khắp nơi Và lý do cho việc này Là vì cậu thiếp bụng dạ của mình cứ bồn trồn Khi thì nóng san Cảm giác như có cái gì đó sắp sửa xảy đến Làm cho cậu bất an lắm. Nằm thêm chừng một ít phút Thì tình quyết định ngồi dậy Đi tìm xin chút nước Để uống với hy vọng Nước mắt giúp cho bụng của cậu dịu đi. Rồi khỏi chỗ nằm tình hước mắt về phía gian giữa. Lúc này nó vẫn sáng đèn kèm với tiếng cười nói. Nhưng làm sao cậu dám bước vào đó để xin nước cho được? Thế là tình men theo dãy nhà trên gần đó để tìm phòng bếp. Hoàng chỉ ít là một chiếc lưu đựng nước mưa. Đúng như cậu dự đoán. Đi chừng vài mét thì cái bể chứa nước xây bằng xi măng cũng hiện ra. Bên cạnh còn có thêm một miếng giếng khoan nữa. Không chẳng trừ tình bước thẳng tới với tay Lấy cái gầu dưới ngửa cổ tu một hơi Ai đó Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên từ đằng sau lưng Làm cho tình giật bắn mình Cái gầu nước trên tay cũng bị đánh rơi xuống đất Quay ngoắt lại cậu nhận ra Người vừa nói đây chính là một cô gái còn khá trẻ Trên tay cô cầm một chiếc đèn măng sông Nhìn cách ăn mặn Thì tình cũng đoán chắc Người nhà của ông phú hộ Cái cô gái có hai hàng lông mày nhíu lại. Lẹn vô đây ăn trộm về không hả? Lấy được thứ gì rồi khai mau đi. Trước lời buộc tội, Tình lắc đầu xua tay liền lịa dưới ấp úng, "Ờ tôi là người của gánh hát, đang ngủ khát nước quá cho nên là mới ra đây uống mấy hớp cô hả? Cô đừng nghĩ tôi ăn trộm ăn cắp gì nha, oan cho tôi lắm. Cả tối tới giờ tôi dựng dạp ở ngoài sân, cô không tin thì tôi có thể đi gọi chú Định ra làm chứng." Cô gái ngửa cổ cười ngặt ngẽo ra vẻ đắc ý. Cô cười gì vậy? Tôi chọc anh thôi. Chứ ra tôi thấy anh dựng dạp mà. Trời đất ơi. Cô làm tôi sợ muốn đứng tim rồi đó. Ờ tôi có phải ma đâu mà anh sợ. Anh ăn nói như con gái vậy hả? À, không tôi không có ý đó. Cô bảo tôi ăn trộm nên tôi sợ. Lại thêm một chàng cười nước vang lên. Cô gái liền liếm lỉnh rồi nói. Đàn ông con trai gì mà nhát như cái vậy mà này. Sao khát nước không vào bếp lấy nước cam nước chanh mà uống À trong nhà tôi có mấy chai xá xị ngon lắm Hàng hiếm đấy Không có dễ đâu Anh uống không để tôi vào lấy cho Thôi thôi tôi cảm ơn cô Tình luyện sụt tay rồi nói Tôi uống nước này cũng được rồi Hết khát rồi tôi cảm ơn cô nhé Vừa nói thì cậu vừa quay lưng bước đi Mà kệ cho cô gái kia vẫn còn đang cười Những chàng cười đầy châm chọc Về đến chỗ ngủ của mình Cường lúc này đang ngáy o o, thậm chí là còn dành hết cả tấm màn quấn vào người nữa. Thầy ngồi xuống đưa tay lau cho giáo đống bộ hôi chìn chán của mình. Cơn bồn trồn bàn ấy không còn nữa. Cầu liền ngã lưng kéo dần lại tấm màn rồi cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, cả hai người bị đánh thức bởi tiếng ồn ảo của những người trong nhà ông Phú Hộ. Họ mổ lợn làm gà vịt trông thỉnh soạn lắm trở lại với công việc của mình, tình và cường bắt đầu đem số màn che lấp lên sân khấu. ông đình và cô lùa cũng có mặt cùng với những người khác trong gánh hát. đến tầm khoảng hơn 8 giờ thì mọi việc chuẩn bị đã xong. trong khoảng sân rộng mấy chiếc bàn lớn được kê xung quanh sân khấu. những người ngồi đó toàn là tai to mặt lớn quan chức và cả mấy ông sĩ quan quân đội. tiếng đàn từ ban nhạc vang lên, rào liền mấy khúc để mở màn. Đến khi tiếng nhạc vừa dứt, Thì một chàng vỗ tay từ mọi người bên dưới Cũng nhanh chóng thấy chỗ Ông Định bước ra chấp tay lại Rồi bắt đầu phát biểu Kính thưa ông Phú Hộ Bình Thân Quyến cùng toàn thể các vị khách quý Có mặt ngày hôm nay Tôi tên là Nguyễn Thanh Định Là chủ của gánh hát này Tôi rất là vinh dự khi được ông Bình mời đến đây Để cống hiến lời ca tiếng hát Phục vụ cho mọi người Thì cũng thay mặt anh em trong đoàn Hứa là cố gắng hết sức để không làm trông phải thất vọng. Nghe được những lời tân bốc có cánh này, ông Bình ngồi ở bên dưới gần gồ gian vẻ hài lầm. Ông vỗ tay giang hiệu cho buổi diễn bắt đầu. Cứ như vậy lần lượt từng bài hò và tuồng được những người đào kép xứng lên. tình ngồi trong cánh gà lầm nhầm nói vi sang ở bên cạnh. Anh Cường này, vậy chắc lần này chỉ hát tuồng dương thôi phải không anh? Anh em mình đỡ phải sắp xếp lại bản ghế rồi mang tiền âm phủ đi dài đón các vong hồn tới xem. Chắc là thế. Lâu lâu với được cái khách sộp lại không phải làm nhiều. Với lại tao nhắm mấy cái đĩa thịt lợn quay với con gà luộc ở trên bàn rồi. Mấy ông này uống nhiều chứ ăn bao nhiêu. Đợi tiệc ta năn tao với mày chạy ra mang một ít vào ăn cho đã. tinh nhuận miệng cười ra vẻ thích thú. Nhưng rồi cậu sừng nhớ ra điều gì đó. Liền đầu mắt hướng ra với đám người đang xem hát. Ủa cô ta đâu? Sao lại không thấy có mặt? Người mà tình đang tìm kiếm đây chính là cô gái cậu gặp đêm qua ở ngoài giếng nước. đã mắt nhìn thêm một vòng nữa đúng là không thấy cô ta đâu thật. Nhưng cậu cũng nhanh chóng nghĩ lại. Thường thì thanh niên bây giờ hay ưa thích nhạc trẻ, nhạc disco trong mấy vũ trường. Cho nên việc vắng mặt trong những đám hắt cải lương tuần cổ là đều có thể chấp nhận. Với sự suy đoán này Thành thôi không quan tâm tới cô gái kia nữa, mà tập trung vào việc canh chừng sân khấu. Giữa trưa buổi diễn cũng đã gần đi đến hồi kết. Tình đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Lúc này những vị khách quý của ông Phú hộ Bình đã say. Thậm chí có người còn bước đi không nổi, phải nhờ người khác dịu đi. Cường thì nhanh như chớp nhận lúc không ai để ý, thì chạy ảo ra lấy một đĩa thịt lợn quay còn đầy ứ nữ. Ông đình cùng mấy người đào kép bước về sau cánh gà. Trong mặt ai cũng đều bưu phờ Chắc vì không quen diễn vào giờ này. Ông đình quay sang nhìn tình rồi thì thảo. Mấy đứa coi lò kiếm gì ăn rồi nghỉ ngơi. Đầu giờ chiều lại diễn tiếp. Câu nói này của đối phương khiến cho tình tò mò. cầu liền ngập ngừng hỏi. Ủa chú đình, Ông phù hộ với mọi người đều xe cà rồi. Nhưng chiều nay vẫn hát à? À vẫn hát. Không phải cho mấy người đó nghe. Mày à, coi dặn thằng Cường chuẩn bị xếp lại bàn ghế, giải thêm mấy sấp tiền âm phủ ngay chưa? Dạ, hát tuồng âm mà chú? À tuồng âm. Nhớ là phải giải nhiều nhiều đấy. Tao kiếm cái chỗ nằm nghỉ lưng chút đây. Tôi qua uống rượu, sáng nay lại dậy sớm hát sướng cho nên là, là mọi người qua. Tình gần gù Cường lúc này cũng đang nghe được lời của ông Định, cho nên là mặt anh ta xỉ xuống thấy rõ. Hai người ăn vội đống đồ ăn thừa từ mấy cái bàn tiệc giờ bắt đầu chuẩn bị cho buổi biểu diễn chiều. Xoá là tuổng âm cho nên là người còn sống không tập trung quá đông, tránh tình trạng dừng khí quá nhiều, làm cho người âm vật ý quấy phá buổi diễn. Có vẻ như đã được quán triệt từ trước, cho nên những người giúp việc đều không dám đứng xung quanh để xem ké như buổi sáng. Cánh cổng sắt lớn cũng đóng lại, chốt quá bên trong ngăn cho người dân hiếu kỳ tụ tập. Cả hoàng dân bấy giờ là ngoài những người trong gánh hát ra, thì chỉ có bà Hồng vợ của ông Phú Hộ Bình cùng một đứa hầu gái mà thôi. Bà sẽ thay chồng đứng ra tổ chức buổi hát xứng chiều nay. Trời về chiều tiết trời có vẻ không mấy thuận lợi, khi mà trời bất chợt đổ cơn mưa phùn lất phất. Phía xa còn xuất hiện thêm những luồng mây đen nghi tăng từ từ trôi đến. Ông Đề ngước lên rồi thầm thì với bà Hồng đang đứng gần đó, Thưa bà, trời thế này thì có tiếp tục diễn không hả? Có chứ. Cái phần này là chính đấy. Ông nhà tôi ai chưa báo cho các anh biết hả? Vâng ạ, ông Bình đêm qua có nói. Nhưng ông chỉ bảo tôi tập trung trong buổi sáng có nhiều khách quý của ông. Nên tôi tưởng phần tuồng âm lúc chiều này là phần phụ thêm. Bà Hồng lúc này chép miệng. Cái ông này đúng là ưa cầm đèn chạy trước ô tô. Ông ấy ngoài rượu chè thì chẳng biết cái gì cả. Anh cứ dặn cho mấy người trong đoàn mình diễn cho tốt, xong việc sẽ có thưởng thêm. Ông đình ngật gù nói, vâng à, bà nói vậy tôi xin nghe, để tôi vào dặn dò lại mọi người. Ờ, đi đi. Bà Hồng phẩy phẩy tay cái điều bộ của người cốt tiền trông nó kinh kiểu làm sao. Kim đồng hồ chỉ sang 5 giờ đúng, bầu trời lúc này đã sám xịt, cảnh vật xung quanh mở mờ như thế đang là buổi đêm vậy tiền bật công tắc làm cho hàng chục cái bóng đèn màu đỏ sáng bừng. sở dĩ gánh hát dùng loại đèn này là vì ông định bảo màu sắc của chúng hợp với những người âm. mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, bà hồng mang từ trong nhà ra một cái khung ảnh thờ, đựng phủ vải đỏ. không cần đoán cũng biết, vị khách chính của buổi diễn hôm nay là người trong bức di ảnh kia rồi. tiếng nhạc mờ màn lại vang lên, không khí nhấp nháp lạnh lẽo của trời mưa. Khiến cho tình khó chịu. Cậu đứng sát nép vào cánh cạn. Để ngăn trên những giọt nước mưa. Khỏi tạt trúng vào người của mình. Vì thế mà ánh mắt tình tiền thể. Liếc qua phía hàng ghế đầu. Lúc này tấm vải đỏ đã được tháo xuống. Để lộ ra một bức ảnh trắng đen. Của người quá cố. Nhưng cũng chính lúc này. Tình ha hốc mồm kinh ngạc. Bởi cậu nhận ra người trong tấm ảnh kia là ai. Cô gái đêm qua. Thì chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Tình đưa tay lên rụi mắt. Nhưng đúng thật là người trong di ảnh giống nghệt cô gái đêm qua cậu gặp ở ngoài giếng. Tình lúc này lầm bầm. Lẽ nào cô ta lại là ma? Đây không phải lần đầu tiên cậu gặp phải những thứ không sạch sẽ. Nhưng không hiểu sao Linh tính mất bảo tình rằng cô gái đêm qua là người. Với sự tò mò sẵn có cậu tập trung nhìn hết một vòng. Xem thử có bắt gặm cô gái ấy xuất hiện không. Bởi nếu là người thì có thể không tới, nhưng là ma chắc chắn sẽ bị thu hút bởi mùi từ mấy nén hương và ánh đèn màu đỏ. Sau gần 5 phút tình vẫn không thấy thứ mà mình tìm kiếm. Một lát sau thì buổi hát âm tuồng vừa kết thúc thì cơn mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn. Bà Hồng xoay người mang theo di ảnh vào lại trong nhà. Thế mưa càng lúc càng lớn, ông Đình và mọi người trong cánh hàng xin mượn cái khu nhà trệt Bên trái để ở tạm Đến sáng dọn dẹp rồi trả lại khoảng sân như cũ Chắc có lẽ là vì buổi diễn làm cho bà Hồng ưng bụng Cho nên bà cũng cẩn đầu Khá nhanh chóng với lời đề nghị này Trở về khuya thì cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại Tình nằm xuống gian nhà công vích cả đoàn Chỗ ngủ lần này thoải mái hơn đêm qua rất nhiều Nhưng cậu vẫn không thể nào chợp mắt nổi Bởi cái chốc chốc tình lại nghĩ tới cô gái Trong tấm diễn ảnh kia chưa hết trong suốt thời gian Của buổi diễn đâm tuần bắt nãy Cậu không hề trông thấy bóng dáng Của một vòng hồn nào Đến cả ma só Loại ma hậu như buổi diễn nào cũng tham dự Hoàn toàn vắng bóng Càng nghĩ tình lại càng cảm giác có gì đó không đúng Trần trọng một hồi Cậu quyết định thực hiện một nước đi táo bạo, Đó chính là ra phía cái giếng nước Để xem thử có gặp lại cô gái kia không Nói là làm tình nhộm dậy Lần mò bước ra khỏi gian nhà Trời mưa kèm theo gió thốc thổi Mang theo cơn lạnh Làm cho cậu dít lên mấy cái Không bỏ cuồng Cậu đưa hai bàn tay lên so vào giữ ấm Rồi cứ như vậy bước thẳng Về phía sau tòa dinh thự Sợ đã quen đường cho nên không mất nhiều thời gian Để tìm có mặt tại cây giếng nước Đứng ở đó cậu đắm mắt nhìn khắp một lượt xung quanh nhìn mình. Thấy mọi thứ vắng lặng, tỉnh bước tới gần hơn và đưa tay với lấy chiếc cầu nước. Và rồi khi còn chưa ngớp được hớp nào, thì một dòng cười thi thế lại vang lên ở đằng sau lưng. Theo phản xạ tình quen hót xa. Đúng như dự đoán, cô gái điểm quả đã xuất hiện. Trên tay là một chiếc đèn mang sông đường vặn nhỏ vừa đủ sáng. Cô, cô... Cô gái bước tới gần hơn, bây giờ tình mới nhận ra cô ta không hề có chân. Phần thân dưới cứ như lướt đi trên mặt đất vậy. Không còn suy đoán nữa cô ta đích thị là một vong hồn. Lúc chỉ cách tình chừng mấy bước, cô gái lại nguyện miệng cười. Anh lại khát nước hả? Ở đây khuya khoác lạnh lẽo, lại còn có ma nữa đấy, anh không sợ sao? Tình hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi trả lời. Tôi trước giờ thích đủ loại ma rồi Không có sợ đâu Còn, Cô đừng có mong hù dọa được tôi Anh cũng lạ nhỉ Hôm qua tôi mới dọa vui cho anh ăn trộm Thì anh đã sợ xanh mật Vậy mà hôm nay lại không có sợ ma Thế nhưng nói cho anh biết Tôi không phải là ma Tôi là quỷ đấy vừa nói chiếc đèn măng sông trên tay Cô gái vột tắt Xung quanh tối om Do trừ quen cho nên tình không thấy được gì Cậu cua quào hai bàn tay trong vô thức, miệng lầm nhầm bài Phật chú. Nam mô Quan thi âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Nam mô Quan Thế âm Bồ Tát. Câu chú này do ông định dạy cho tình từ lúc mới đi theo đoàn hát. Nhờ có nó mà mỗi lần điểm, cậu không còn sợ những vong hồn vất vượng đi xem hát trong gạo mình nữa. Đọc thêm mấy lần nữa thì tình không còn nghe thấy tiếng cười hay động tính gì của cô gái kia. Nghĩ chắc có lẽ cô ta đã đi rồi Cho nên cậu mới mở mắt Nhưng không Thứ đầu tiên tình trong thế lúc này Chính là gương mặt đầy kinh dị của đối phương Không còn làn da trắng trèo Nét mặt cả ái dễ thương nữa Mà thay vào đó là một cặp mắt đòn lừ Như là máu Da rẻ của cô súm xích lại khô khốc đến nỗi Hiện lên những vết nứt nẻ Kèm theo giọng nói âm trầm đầy giận dữ Từ đêm qua tới nay Anh mò ra đây làm gì? Bà ta sẽ anh tới chấn điểm bùa tôi phải không? Cô, cô... Tình ấp úng không tốt trả lời. Phong hồn cô gái kia bắt đầu bay lượn xung quanh cậu. Lần này thì đúng là cậu cảm thấy thực sự sợ hãi. Đấy quần lúc này đã ướt sũng nước tiểu từ bao giờ. như sự nhớ ra điều gì tính đưa tay xuống. Hứng lấy mấy giọt nước tiểu đang nhọn đột đột trên đúng quần của mình dùi vầy khắp người. Cái cách này bắt đầu phát huy tác dụng. phong hồn cô gái kia giật lùi là một đoạn khá xa. Nhân cơ hội này, cậu cứ như vậy cắm đầu mà chạy. Mặn cho chiếc quần ướt đẫm của mình, tình vẫn truy vào mấy người trong gánh hát, lấy một chiếc chăn trùm kín từ đầu xuống chân. Sợ vong hồn cô gái kia lại tìm tới cho nên cậu mở mắt, thao láo mà thức suốt cả đêm. Sáng hôm sau, cơn mưa cũng đã tạnh, Ông định thúc giục mọi người trong đoàn mau thức dậy để dọn dẹp mọi thứ. Suy chuyển sang xã khác để diễn. Dặn dò đâu đó xong thì cũng là lúc ông bước vào trong toàn dinh thử để nhận tiền, cũng như lời cảm ơn và từ biệt gia đình của ông Phú Hộ Bình. Những tưởng đầu mọi chuyện đã kết thúc thiên nhưng không, chưa đầy 5 phút sau thì ông quay trở lại với một vẻ mặt hớt hãi. Ngừng, ngừng lại đi, đừng dọn. Gia đình ông Phú hộ muốn đoàn chúng ta diễn tiếp thêm mấy hôm nữa. Đây quả thật là một tin vui của cả đoàn. Còn riêng tình thì hoàn toàn trái ngược. Bởi cậu muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng tất nhiên là mong muốn này không thể thực hiện được. Tình phải nghe theo sự sắp xếp của ông định mà thôi. Hôm nay lại được chia thành hai buổi diễn. Một cái buổi trưa để cho ông Phú hộ mời khách khứa tới dự. Còn một cái ban đêm dành cho cô gái trong bức ảnh kia. Cả ngày hôm đó tình cứ ngồi bên bàn thờ Phật đằng sau cánh cản để lầm nhầm đọc kinh. Sự gan dạ trong người của cậu bay đi đâu sạch. Cũng phải thôi, bởi trước giờ tỉnh có bao giờ gặp quỷ đâu. Cậu nhớ tới có lần ông định kể, quỷ là một cấp bậc tiến hóa khác nhau của vong hồn. Khi đã trở thành quỷ thì chúng sẽ làm ra những điều hết sức tàn ác để hại người rồi hút dương khí phục vụ cho quá trình tu luyện. Hiện tại đã là hơn 7 giờ tối, buổi diễn âm tuồng cũng sắp sửa được diễn ra. Thế tình vẫn còn ngồi thu lưu trước bàn thờ Phật, cường liền chạy tới vỗ vai một cái rõ đau. Này, mày cứ làm gì du ru, ru trong này vậy? Sao ngoài chuẩn bị vụ tao giải tiến âm phù này? Tình lắc đầu miệng thiểu thảo trả lời, anh giải giúp em đêm nay được không? Em thấy trong người không được khỏe. Chắc hôm qua mày dính mưa cho nên cảm sốt chứ gì Chắc vậy Anh giúp em nha Có gì tiền lương hôm nay của em Em sẽ nói chút định gửi qua cho anh hết Thôi ai lại làm vậy Mày mệt thì cứ ở đây nghỉ ngơi đi Để tao làm cũng được mà Mà có thấy đói không Để tao nhờ người nấu cho bát cháu hành Ăn vô lần giải cảm ngay Ta lúc chiều có làm quen được với một con nhỏ Người làm của ông Phú Hộ Nó dễ thương lắm chắc là cái tao rồi Vâng em cảm ơn nhưng mà em không đói Ờ tôi nghỉ ngơi đi tao đi đây Tình gật gù tiếp tục lầm dầm Chấp tay niệm Phật Ở bên ngoài ông Định cùng với mấy người đào kép Đang xem lại mọi thứ kỹ lưỡng Vì nghe đâu bà Hồng sẽ trả công Đêm nay sẽ gấp đôi ngày hôm qua Thậm chí còn có thể thưởng thêm Nếu bà cảm thấy hài lòng Đang loài hoài thì bà lại xuất hiện Cùng với bà bốn người ở Trên tay họ là những đĩa đồ ăn Hít sức thịnh soạn Đứng giữa giảm hát và chỉ tay ra hiệu cho những người ở kia Đặt mấy cái đĩa xuống bàn rồi cứ tiếng gọi lớn Mọi người vất vả quá nhỉ Tới giờ cơm rồi Tôi cứ chút ra đồ ăn gửi cho mọi người Ăn để lấy sức mà diễn Ông đỉnh bước tới gần chấp thay tay cùng mình lại Trời đất đầy quý hóa quá Thế nhưng cứ để đó sắp tới giờ diễn rồi Để anh em ai trong đoàn diễn cho xong rồi ăn luôn cũng được Bà Hồng lúc này liền phẩy tay Ôi dào ơi Đình lại muộn muộn hai tiếng đồng hồ thì có chết ai Tôi là tôi thấy thương mọi người làm việc nhiệt tình năng nổ Ông bà ta thường nói là có tài có đức mặc sức mà ăn Mọi người không có nhận tấm lòng này thì tôi buồn đấy Ông định cười cười từ tay lên gãi đầu Và rồi ông cũng đành phải nghe theo sự sắp xếp của bà Hồng vậy Gần hai chồng con người từ đào kép nhà công Người phụ việc ngồi xung quanh chức bàn trọn lớn Ông định đã mất một vòng thấy thiếu thiếu gì đó, liền quay sang phía ông Cường. Cường, thằng Tình đâu rồi? Sao không có kêu nó ra ăn? Giả nó bị nhiễm nước mưa cho nên thấy mệt trong người. Nó đang nằm nghỉ ở bên trong cánh gà đó chú, để con vô kêu. Thôi thôi, nếu nó mệt thì thôi, cứ để nó nghỉ ngơi đi. Chút có để lại dành cho nó đĩa thức ăn là được rồi. Còn mọi người, ta tranh thủ ăn đi rồi còn diễn. Thế là bữa tiệc bắt đầu, tuy không đến mức thiếu thốn nhưng chẳng mấy khi... Họ được ăn nhiều món ngon như vậy. Nhìn thấy cương mặt hào hứng của mọi người ông định vui mừng lắm. Đúng là ông gặp may khi có duyên với nhà ông Phú Hộ Bình. Đúng 8 giờ 30 phút tiếng nhạc lại vang lên báo hiệu đêm diễn đừng chính thức bắt đầu. Bức di ảnh của cô gái kia lại được mang ra, đặt lên chiếc kế đối diện sân khấu. Lại nói về tình do cả đêm qua không ngủ được cho nên cậu thiếp đi kế bên bàn thờ Phật lúc nào không hay. Không biết đã ngủ được bao lâu, nhưng tỉnh bất ngờ bị những tiếng động in ỏi làm cho thức giấc. Nếu đây là tiếng đàn hát thì đã không còn gì đáng nói. Thay vào đó là những âm thanh giống như có người đang đập phá vậy. Đỉnh điểm là khi tiếng hét thất thanh vang lên, tình giật bắn mình lắp bắp. Khi gì thế? Đánh chừng bên ngoài đang xảy đại chuyện cậu nhòm dậy, vén tấm dèm nhìn xa. Và cũng chính giây phút đó tình chứng kiến được một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Trên sân khấu, cô đào tin lụa đang nằm sóng xoài giữa một vũng máu lớn. Trên cổ của cô có một vít cứa dài sâu hắm. Mà cũng từ đây mà chảy ra. Trường hết bên cạnh là mấy cái thân người nằm lăn lộn, nhăn nhó đau đớn với đủ loại vết thương. Còn mấy hàng ghế, tình nhận ra ông Định và Cường, cả hai mỗi người cầm một con dao bầu đâm lấy đâm để vào người đối phương. Máu bắn ra thành vòi phun thẳng lên mặt mỗi áo quần của cả hai. Cảnh thường kinh khủng đến nỗi, tính như là muốn nôn ói ra tại chỗ. Đầm thêm mấy nhát thì ông định ngục xuống trước. Cường dùng chân đạp ông ngã vật dần đến đất. Nhưng anh ta cũng chẳng khác hơn là bao. Những nhát đâm của ông định làm cho ổ bụng của cường bấy nhảy, lòi cả ruột can lòng thầm đến rợn Bất ngờ cường quay hoát lại cứng cưng mặn và cặp mắt đầy máu của mình về tình. Mày, mày... Với con dao nằm trên tay, cưng sầm sầm tiến tới. Hơn lúc nào hết tình nhận ra nguy hiểm đang cận kề bản thân. Với phản xạ và bản năng sinh tồn, cậu giật đổi lại. Với luận cái đàn của mấy người nhạc công giật ở gần đó để tự vệ. Thế nhưng đến khi chỉ còn cách cầu chừng mấy bước chân thì cưng khựng lại, nhìn chằm chằm vào mắt của tình rồi ngã vật xuống đất. kinh gì thế này? Tình xứng sờ miền cầu thút linh công thành lời Bây giờ thì mới có tiếng la hết Báo động của mấy người Trong nhà ông phú hộ Phải đến quá giờ chiều ngày hôm sau Tình mới thực sự hoàn hồn Có vài người bên nha cảnh sát Đến để thẩm vấn cậu Nhưng trước những câu hỏi của họ Tình chỉ biết lắc đầu Thậm chí cậu còn hỏi ngược lại Anh cảnh sát Anh cho em hỏi mọi người bị sao vậy Sao, sao lại chém giết nhau tàn bạo như thế Cậu cứ bình tĩnh Sự việc đang được điều tra thêm, nhưng mà qua lời nhân chứng của nhà ông Phú Hồ Bình kể lại, thì đang trong lúc diễn tuồng ông định trừng đoàn bất ngờ nổ cơn thịnh nổ, nhảy lên sân khấu rồi chỉ mặt từng người trong đoàn chửi mắng. Có cô đào hát tên lụa ngừng diễn, bước tới khuyên can đông, thì ông rút từ trong thắt lưng ra một con dao bầu, rồi thẳng tay cứ đứt cổ đối phương. Chưa hết những người còn lại cũng bắt đầu rơi vào cảnh hỗn loạn, họ lao vào đánh nhau lẫn lộn ông định sau đó bị một người khác trong đoàn là cường giết chết. Sau đó anh ta dường như cũng bị thương mà mất mạng. Trời đất. Để cho định với bớt cơn cảm xúc, thì anh cả sát liền tiếp tục hỏi: cậu là người trong đoàn, cậu có thể cho tôi biết dạo gần đây mọi người có xích mích gì với nhau không? ví dụ như là chuyện tiền nông hay tình cảm? Không không không. chuyện này tuyệt đối không. chú định tốt bụng lắm, hàng tháng còn cho thêm tiền lương không hết, chứ làm gì có chuyện xích mích tiền bạc. Hơn nữa từ hôm kia diễn tùa người nhà ông Phú Hộ Bình Mọi việc vẫn hết sức xuân sẻ Thậm chí còn không có một tiếng cãi nhau Vậy thì lạ quá nhỉ Thôi cậu tạm thời cứ ở lại trong bệnh sáng này đi nghỉ ngơi Có thông tin gì thêm tôi sẽ tìm cậu Nên tốt nhất là đừng đi khỏi vùng này Vâng em biết rồi Tình gần gồ còn người cảnh sát kia cũng nhanh chóng rời đi Còn lại một mình trên giường thì tình vắt óc suy nghĩ Vì những lý do có thể khiến cho mọi người trở nên như vậy Nhưng càng nghĩ cậu lại càng thêm dối bời Mọi việc dường như chỉ xảy ra khi mà cậu ngủ thiếp đi Do vậy trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy Làm sao con người ta có thể thay đổi thái độ Và xem nhau như kẻ thù mà đoạt mạng được chứ Hay là Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của tình cậu nhộm dậy thẳng thốt Đúng Có khi nào là quỷ, là quỷ làm không Tỉnh lại một lần nữa nhớ đến vong hồn cô gái tự nhận mình là quỷ trong nhà của Phú Hộ Bình. Trước giờ cậu chưa từng gặp quỷ, nhưng chẳng phải ông định hay bảo, loại ác quỷ này sẽ luôn tìm cách để giết hại người rồi chếm đoạt linh hồn của họ. Có khi nào chính cậu ta đã nhập vào những người trong đoàn hát để họ lên cơn loạn trí, lao vào đâm chấm lẫn nhau. Người đến đây tỉnh gần như mất bình tĩnh, cậu vừa kinh sợ vừa giận đến mức chân tay run điên bẩn bật. Một lát sau tỉnh ngỏ ý muốn đi xem thi thể của những người thiệt mạng trong đoàn vì lý do họ đều là người thân của cậu. Mấy người y tá nghe thấy như vậy thì cảm động dẫn đi. Đến nhà xác bên trong là một hàng dài những thi thể được đắp chiếu. Đứng trước cửa là một nhóm hai ba người cảnh sát đứng trực. Trong thích tỉnh một người liền hất hàm hỏi. Chú em đi đâu vậy? chỗ này đang An là chỉ thị của nhà cảnh sát người không phần sự không có được vào đâu. Tình chấp hai tay lại rồi nói Dạ, em là người trong đoàn hát Em em xin các anh, các chị cho em vào Nhìn mặt mọi người lần cuối được không à? Sau một hồi xác nhận Thì nhóm cảnh sát kia cũng chấp nhận cho cậu vào Nhưng thời gian chỉ vòn vẹn 5 phút mà thôi Tình gật đầu liên lịa vội vàng Bước thật nhanh vào bên trong Không khí ở đây lạnh léo u ám Lần giờ tấm chiếu phổ thi thể Của ông định và cường ra. Tình suýt nữa ngã ngửa Bảy cương mạnh và thân người họ đều biến mất dạng Đến mức có thể nhận ra được Đặc biệt là ông Định Hai mắt ông mở to trừng trừng Nhìn lên trần nhà xác Tình lầm bầm Sự việc mới xảy ra đêm qua Nhưng trong mọi người lại như thể chết mấy ngày Rõ ràng trong chuyện này có ẩn khúc Đứng trước một hàng những thi thể ấy Tình nắm chắn được bàn tay của mình lại duyên lầm nhầm Mọi người yên tâm Con sẽ tìm ra chân tướng trả thù cho mọi người Nói là làm tình quyết định xét tự mình điều tra chuyện của gánh hát bất chấp việc đó có phải đối đầu với nữ ác quỷ kia hay không. Nhưng cứ tay không tìm đến thì không phải là cách hay. Cậu nhớ lại những lời dạy của ông định lúc trước mà hỏi đường tìm tới một ngôi chùa nổi tiếng nhất vùng. Theo sự chỉ dẫn đến xế chiều tình cũng đến được cổng của một ngôi chùa tên là Minh Giác. Cậu nhìn cổng tam quan to lớn của nó kèm theo một lượng Phật tử ra vào, thì đúng tên là một ngôi chùa cậu cần. Tình hít một hơi, đưa chân bước vào bên trong, tìm kiếm thêm một hồi thì tình nhận được một vị sư khá lớn tuổi. Cậu liền chấp tay lại, thi lễ. Dạ con chào sư thầy. Còn có chuyện muốn nhờ sư thầy giúp? Chào thi chủ. Thi chủ có chuyện gì cứ nói, nếu trong khả năng tôi sẽ giúp. Dạ sư thầy cho con xin một chuỗi hạt, Và một ít nước từ trong chức bình của bức tượng quan âm bên ngoài sân chùa được cấm. Thì chỗ cần chúng để làm gì? Còn nếu không thành thật tôi không giúp đâu. Bất quá tỉnh đánh kể lại hết chuyện cho vị sư kia nghe. Nghe xong ông có vẻ trầm ngâm. phải cầu định xin những thứ này để tránh con quỷ kia làm hại mình? Vâng đúng ạ. Sẽ thầy làm ôn cho con xin. Nói cho cậu biết tôi không phải là tiếc của hay gì. Thế nhưng những vật mà cậu vừa xin Nó chỉ có tác dụng với những vong hồn bình thường Còn nếu là quỷ Thì chẳng lấy gì lấy trứng tròi đá Vậy là ít cách sao hạ sự thay Cái này cũng chưa chắc Nhưng mà nghe qua câu chuyện của cậu Thì ta thấy tội nghiệp cho những người đã mất Thế thì bây giờ cậu dẫn ta tới đó Ta sẽ tụng kinh Mong họ sớm siêu thoát Còn nếu mà gặp con quỷ mà cậu nói Thì tôi cũng sẽ thử dùng phật pháp Để độ hóa cho nó Thế là vị sư khoác thêm một chiếc áo, cả xa màu đỏ tía, bước theo tỉnh rời khỏi ngôi chùa. Bỏ la sầu đến trước cổng nhà ông Phú Hộ Bình, cậu đưa tay chỉ vào. Dạ là nơi này. Vị sư gần gù đưa mắt nhìn vào, tình cũng nhìn theo, cốt là để xem có bắt gặp được cái vong hồn nào vất vượng của người trong đoàn hắt của mình hay không. Nhưng lạ là cả khoảng sân vắng lắng như tờ, một chút dấu hiệu của vong hồn chẳng có tình lầm nhầm. Thường thì những người vừa chết Phong hồn rất lưu lại nên họ tử nạn Và lại đây cũng là trạng vạn tối Thời điểm âm khí khá thịnh Nhưng tại sao mình không hề thích ai Chẳng lẽ họ đã siêu thoát hết Không, không thể nào Chuyện này hoàn toàn không thể Tỉnh bước tới gần hơn Rồi cất tiếng gọi Có ai trong nhà không hả Rất nhanh chóng Một người lật đật chạy ra Trong thấy tỉnh đối phương có chút giận mình Cậu còn sống à Vâng, tôi tới để xin nhận lại đống độ của gánh hát và nhờ sư thầy đây tụng kinh cầu siêu cho mọi người. Cậu đợi trong một chút, chuyện này tôi phải vào thưa với bà chủ. Đối phương chạy ngay vào trong tòa sinh thự, chưa đầy 5 phút sau thì đã trở lại. Tuy nhiên cậu trả lời lại khiến cho tình không mấy hài lầm. Cậu có thể đợi mấy hôm nữa hắn qua được không? Bà chủ từ hôm qua tới bây giờ tiếp mấy ông cảnh sát tới điều tra. Tần mấy đợt cho nên đầm già cấu gắt khó chịu. Bà không muốn nay vào trong rồi làm phiền của bà nghỉ ngơi. Còn nếu cậu muốn lấy lại đồ đà của gánh hát thì lên trên nhà cảnh sát. Người ta thu dọn rồi đem hết lên đó. Tình gần gồ cậu quay sang nhìn sư thầy với muộn vẻ mặt thiểu não. Tất nhiên đây là nhà của ông Phú hộ Bình. Nếu không được sự cho phép của ông ta hoặc vợ thì làm sao có thể vào được. Hai người đánh thất thiểu rời đi. Nhưng nếu nói sự việc vừa rồi Khiến cho tình bỏ cuộc thì hoàn toàn sai lầm Bởi cậu quyết định Đợi cho trời tối hẳn Sẽ quay trở lại Trèo lèn vào trong nhà ông phú hộ Để tìm hiểu sự tình Do cái hành động này có phần không được đàng hoàng Cho nên tình không thể nào Nhờ vị sư thầy kia để theo mình cho được Điều này cũng đồng nghĩa với việc Sẽ chẳng có sự giúp đỡ nào Chống lại nữa ác quỷ độc ác kia Nửa đêm theo đúng như dự tính Tình có mặt bên hông của nhà Phú Hồ Bình. Cậu cần thầy chờ đợi cho đến khi không còn thấy bất cứ người nào nữa, thì mới nhún người leo qua tường cao hết sức kiên cố. Đây cũng là lần đầu tiên sau 10 năm, cậu lại thực hiện những hành động như của một tên trộm vậy. Vào được bên trong thì Tình tìm đến khoảng sân trước tòa dinh thự đầu tiên. Nơi đây đã không còn dấu tích gì của cái thảm kịch đêm qua, nhưng vết máu cũng đã được dội sạch. Tình đã mắt nhìn xung quanh một lượt, mong được nhìn thấy vong hồn của những người thân quen. Nhưng là một lần nữa cậu không hề trông thấy ai. Việc này càng củng cố thêm lòng tin của tất cả vong hồn của những người trong cánh hát. Bị con quỷ kia bắt hết rồi, tất cả những vong hồn của người trong cánh hát đều bị con quỷ bắt đi. Tình nắm chặt tay của mình lại, cần uất hẳn làm cho cậu dường như không còn thấy sợ nữa. Thế là không một chút trần chừ, tình quyết định sẽ đi về giếng nước tìm con quỷ để tính sổ nếu không chỉ được nó thì công lắm cậu sẽ được đoàn tụ với mọi người. Ra đến nơi vẫn là một sự vắng lặng như lần trước tình liền nghiến răng lầm nhầm mày đâu rồi? Ngon thì ra đây gặp tao. Vừa nói tình vừa với tay lấy cái gầu nước như thế là một nghi thức gọi nữ quỷ kia xuất hiện nhưng gần nửa giờ đồng hồ trôi qua Cho dù cậu có làm gì thì cũng chẳng thấy nó đâu. Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Tình gần như bất lực cậu lắc đầu thiểu thảo. Sao mày không ra đây? Sao mày làm hại chết những người thân của tao? Cái xúc động của tình ngưng lại khi cậu nhận ra dường như có hai cái bóng đang bước về phía của mình. Tuy nhiên cậu nhanh chóng nhận ra đây là hai người phụ nữ trong nhóm người ở nhà ông Phú Hộ. Sau mình bị phát hiện tình đàn vội ra sau Cái bồn nước gần đó để ẩn nấp Đứng bước chân của hai người kia Mỗi lúc một tới gần Này tới rồi cái túi đâu Đây nó đây Mày nhớ lời bà chủ dặn không Sao bây giờ tao quính quáng qua không nhớ được gì Cây con này May là tao nhớ đấy Mấy cái khu gỗ đâu Trồn cắp miệng giếng đi Rồi xong rồi làm gì nữa Đem gạo nếp vi máu chó dưới lên Đừng có mà rơi vãi ra đấy Rồi xong rồi Vậy là được rồi đấy, nhớ rằng không ai được động chạm tới chỗ này cho tới tối ngày mai. Để đứa nào mà làm hỏng việc thì không ai biết bà chủ sẽ nổi cơn tam bành đâu. Ta biết rồi, mà tối mai là xong hả? ở tao nghe nói vậy, bà chủ lại giấc ông thầy tư về. Ngay chừng lần này ông quyết diệt cô hai ngọc đấy. Mà thôi, đừng đứng ở đây nữa lo về phòng ngủ đi, mai còn phụ giúp bà chủ ra chợ mua đồ lễ. Đợi cho những tiếng xì sầm và tiếng bước chân của cả hai người phụ nữ dần khuất tình lò mò rời khỏi chỗ ẩn nấp Nhìn xuống phía miệng giếng cậu trông thấy có bốn cái cọc bằng gỗ được cắm quá nửa đất dưới Mùi tanh từ máu chó sọc lên làm cho hàng lông mày của cậu nhú lại những người này họ đang làm gì vậy Thế mai bà Hồng có làm lễ gì Còn người tên Hai Ngọc Có phải là nữ quỷ không Bà Hồng định diệt trừ cô ta Những thắc mắc liên tục xuất hiện trong đầu của tỉnh và tất nhiên để biết được chính xác mọi thứ thì cậu cần phải có mặt ở đây và đêm mai. Ở lại đợi thêm một lát nữa. Sau khi không thấy có gì, tình cũng bắt đầu rời đi. Sáng hôm sau, tỉnh quay trở lại để xem chừng đồng tính bên trong nhà ông Phú Hộ. Đúng thật là họ sắp làm một cái lễ gì lớn lắm. Một cây giảm được dựng lên ở giữa sân. Xung quanh treo đầy đèn lồng và những cây chuông nhỏ. Đám người ăn kẻ ở trong nhà lọ mọ dọn dẹp hết trầu cây kiểng sao cho diện tích trống của khoảng sân lớn nhất có thể. Ngoài ra cậu còn thấy sự xuất hiện của một người đàn ông kỳ lạ. Ông ta trông khá quái gì với mái tóc cột búi ở ngược đằng sau. Nước giàn đen nhèm cặp mắt xích lên. Người cao và gầy như que củi di đậm. Nhưng có vẻ như ông ta rất có tiếng nói. Bà Hồng cứ chốc chốc lại cưới không người một cách cầm kính. Thời gian trôi qua nhanh lắm. Mới đây mà trời đã dập tối. Tỉnh đã bám trôi trong một lùm cây bên hông nhà. Còn ở bên trong cái đàn lễ cũng đã được hoàn tất. Một chiếc bàn cây ở giữa sân. Bên trên là đầy đủ bánh trái. Một con gà trống còn sống và đặc biệt là tỉnh để mắt đến. Một hàng khá dài hai chục cái chung nhỏ. Như là loại bình rượu ngày xưa vậy. Chúng được xếp lớn ngay bên cạnh chiếc bàn lễ. Ngài đàn ông kia ngồi xuống trên chiếc ghế gần đó. Bà Hồng thì vẫn giữ vẻ công kính nhất định. Chẳng thấy cảnh tượng này tình lầm bầm. Nếu ông thầy này có thể trị được con quỷ kia thì hay quá. Như vậy thì chú định anh Cường và mọi người có thể yên lòng nhắm mắt. Đúng 9 giờ tối, cái giờ mà không quá khuya. Nhưng mọi người già trẻ lớn bé. Và cả đám người ở đều trở về phòng đóng kín cửa. Người đàn ông được gọi với cái tên là Thầy Tư. Lúc này khoác lên mình một bộ quần áo màu vàng nhạt như của mấy ông đạo sĩ. Âu Tà ngước lên nhìn bầu trời rồi đưa mấy ngón tay lên như để lầm nhầm tính toán gì đó. tình vấn đợi chỗ nấp của mình chăm chú quan sát từng động tính một. Đợi thêm chừng 10 phút nữa thì gió từ đâu bất chợt nổi lên, thổi thấp làm cách bùi bầy tứ tung. Những chiếc chuông nhỏ đường treo lên không giảm cũng bắt đầu tạo ra những âm thanh âm mỹ. Âu thầy từ nhích mép trở về đứng giữa bàn lễ. Ông ta lấy một sốc bùa ném thẳng lên trời. Cần gió lúc này cũng dịu lại duyên ngừng hẳn. Và rồi cái tiếng chuông vừa rất thì tình há hốc mồm bởi hình ảnh cô gái bí ẩn kia cũng lầm mờ hiện ra. Không chỉ có tình ông thầy tư cũng chồng thích cô ta, ông rời khỏi bàn hất nàm nói Chào cô Hai Ngọc, bữa giờ cô có khỏe không? Khương bản cô Hai Ngọc kia đánh lại toát lên một vẻ lạnh lùng và đáng sợ cô trứng mắt. Cái đồ thất bại như ông lại tới tìm hả Lần này ông lại giật trò gì nữa đấy Tôi nhớ cô cho nên mới đến hỏi thăm Với lại hình như hôm kia ở đây có biến gì ghi gớm lắm hả cô có gì thì kể tôi nghe Ông đừng có giả nai Tôi thừa biết ông đứng sau chuyện đó Chà coi bộ cô cũng lành đợi lắm nhỉ Thế nhưng mà cô biết thì sao không chạy đi Ở đây làm gì Không sợ tôi trị cô hả Ông có gan thì thử đi Cái loại thể pháp nửa mùa như ông thì làm sao động được vào tối. Câu nói này của ngài ngọc như chạm vào lòng tự ái của thầy tư vậy. Ông ta túi sầm mặt lại rồi miệng gầm ngừ. ta mồm thắm, để xem hôm nay cô có chạy được không? Vừa nói ông ta vừa túng cổ con gà trống lên, rồi một con dao nhỏ cứ ngang cổ. Một vòi máu tươi phun ra. Ông thầy tư hướng cái vòi máu ấy về phía đống chum đang xếp đến bên cạnh. Mới giọt máu chạm từ những lá bùa dán trên miệng chum, phát ra những tiếng xì xèo. Tiếp đến đồng thầy tư cầm lấy hai cái chum, thẳng tay ném xuống đất, từ bên trong chum một làn khói trắng tỏa ra. Đến khi khói tàn hết, thì hai cái bóng người cũng lờ mờ ẩn hiện. Chú Quốc, anh Tùng. Thịnh Hà hốc mồm lắp bắp gọi tên, bởi cầu nhận ra hai bóng người này chính là hai người nhà công của gánh hát. Khương mạnh của họ đều trắng bạch, hai cặp mắt đòn lửa trong vô cùng dữ tợn, chưa dừng lại ở đó ông từ ném lần lượt toàn bộ số chung còn lại và tất thảy những vong hồn của những người đất từ nàn và đêm hôm kia cũng xuất hiện. Tình chết lặng khi thích ông định và cường cả hai hòa cùng gần hai chục cái bóng còn lại hướng thẳng về phía hai ngập. cô ta lúc này cũng không có vẻ gì là nao núng, thậm chí còn dưng cặp mắt đầy thích thức. nhưng sự thích thức này không tồn tại lâu. Bởi ông Tứ tăng điểm chú Từ trong công trung xuất hiện Một tấm lưới bị bịt kín bốn đầu Bao trùm lên cả người của cô hải ngập Thì ngay thất thành của cô vang lên Kèm theo đó là âm thanh xì xèo Như thế ra thiệt bị cháy vậy Đau quá Đau quá Sao còn mạnh mồm được không Thằng thầy cho chết Mày thả tao ra Ông Tư cười giòn Với tay sang hiểu cho những vong hồn Của gánh hắt lao lên Họ cứ như vậy bao xung quanh hành ngọc, đấm đá bóp cổ, cô ta bấy giờ trong hệt như con cá đang nằm trên thớt, không thể nào chống cự nổi. Lại nói về tình chứng kiến cảnh tượng này, cậu hoang mang lắm, thì ra những vong hồn của mọi người đều bị nhốt vào trong chum. Cho nên cậu không thể nào trông thấy được họ. Vậy hành động này của ông thầy tư là tốt hay xấu? ông ta thấy mọi người bị nữ quỷ kiêng hại chết nên muốn giúp họ. Hãy chính ông là người hại Như lời của hai ngọc nói bàn nãy Gần 5 phút trời qua Hai ngọc gần như kiệt sức trước sự tấn công Của đám vong hồn Ông tư thì về ngoài khoái chí ông lầm bầm Mày tính ra cũng trâu bỏ Phết nhỉ nhưng không sao Ta có cả đêm nay để hành hạ mày Để đến gần sáng thì rút hồn Của mày cũng không buồn Thế nhưng chẳng cười của ông ta Không cáo dài được lâu Bởi mảnh lưới kia bất ngờ run lên bẩn Bật rồi tan biến cái gì thế này? Âu Tường hăng hớt mồm, đỏ mắt nhìn xung quanh và rồi ông cũng chồng thích được tỉnh Cậu ta đứng ngay trong gốc sân, trên tay là bốn chiếc còng gỗ. mày là ai? mày làm cái gì vậy? mau bỏ xuống thằng chó này. Còn hai ngầm cô như thể bị tháo khỏi xiềng xích, một luồng sức mạnh khiến cho đám vong hồn của gánh hát bị đánh giạt sang khắp hướng. Tỉnh thích như vậy thì gọi với theo, đừng đánh họ, tôi xin cô đấy nghe câu nói của tình hay ngọng quay mặt nhìn sang cậu, tuy không đáp lời nhưng cô ta cũng không nhằm vào những vong hồn vừa tấn công mình nữa. Thay vào đó là cái bóng của cô long vồn đến bàn lễ, nơi ông tư đang đứng. Chỉ chồng chớp mắt tình trông thấy cả người ông ta bị hất văng lên cao cả chục mét, lơ lửng trên đó chừng một phút, thì ông ta rơi tự do xuống đất, cú va chạm với nền đất tạo nên một âm thanh nghẹn đánh bịch một cái. Máu từ mắt mũi miệng của ông ta lúc này cứ như vậy trào ra Mày, mày Đây là những gì cuối cùng ông ta có thể thốt ra trước khi tắt thở Sau khi ông từ chết thì những vong hồn còn lại cũng được giải thoát Cơn mặt của họ không còn hung dữ Nhất là ông Định và Cường Họ bày tới quầy xung quanh tỉnh như muốn nói gì Chào Cường xúc động tình giơ tay òa khóc như muốn ôm đến tất cả mọi người nhưng hành động của cậu chỉ có quạo trong hư không mà thôi. cảm ơn anh đã giải cứu cho tôi. giọng nói nhẹ nhàng của hành ngọc vang lên. cô lướt tới gần nhìn chăm chăm vào tình cậu cũng ấp úng hỏi. nhưng chuyện này rút cuộc là sao? cô nói cho tôi biết đi. trước lời thỉnh cầu của tình chân tướng sự thật cũng đét đường hành ngọc tiết lộ. cô khi còn sống chính là con dâu của nhà ông phú hộ bình. nhưng vừa về làm dâu được mấy hôm thì chồng cô gặp nạn rồi mất. Bà Hồng vì quá đau xót xa mê tín mà cho rằng hai ngọc có tiếng sắt chậm. đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trai mình. Bà đánh đập hành hạ đứa con dâu tội nghiệp không thường tiếc và trong một lần lỡ tay bà đẩy hai ngọc xuống giếng. cô chết đuối ngay ở đó do chưa tận số nên vong hồn lẳng lặng trong nhà. sợ bị con dâu trả thù bà Hồng muốn thầy tư về đuổi vong cô đi. Nhưng do ông thể này tài nghệ kém cỏi, không những không chấn niệm được Hai Ngọc, còn khiến cho cô hấp thụ hết đám âm bình của ông tan nuôi rồi trở thành dạ quỷ. Tuy đã sở hữu sức mạnh có thể trả thù được kẻ hại mạng của mình, nhưng Hai Ngọc vẫn không muốn làm bà Hồng vào bất cứ ai trong nhà này gặp nguy hiểm bởi cô thông cảm cho sự mất mát đến mù quáng của bà. Chỉ có điều cô gặp phải người có duyên mới có thể giúp phong hồn cô ra khỏi nơi mình đã chết. Bà Hồng thì cứ nghĩ rằng Hai Ngọc đang chờ thời cơ để hại mình. Và rồi một âm mưu kinh khủng được bày ra, cầm thêm sự đầu tiêu và mách nước của Thầy Tư và thuyết phục chồng mình muốn cánh hàng âm dương của ông định về. Mục đích ban đầu chỉ là dẫn dỗ vong hồn của Hai Ngọc đến xem, rồi Thầy Tư nhìn lúc cô không vòng bị mà đánh úp. Nhưng có vẻ như đoán được âm mưu này, cho nên Hai ngập không ra mặt. Vì nếu đấu trực diện thì mình không đủ sức. Các thầy bùa dòng kia lại bày cho bà Hồng thêm một kế mới. Mà theo lời của ông chỉ cần thành công thì 10 cái vong của hai ngọc không nhầm nhỏ gì. Cái kế này chính là dùng một loại thuốc được chính ông Tân điều chế, Có thể gây ảo giác rồi khiến những người ăn trúng nó bị ông Tân điều khiển mà chém giết lẫn nhau. Sau khi cả đám người chết hết, ông ta thu hồn họ vào bên trong chum rồi vẽ bùa biến mọi người thành những âm binh. Oán khí từ những cây chết oán ức của họ rất là nguồn sức mạnh to lớn. Cầm thêm trần đồ ở miệng giếng nữa thì đúng là hành ngập không thể nào chống đỡ nổi. Câu mày lúc đó có sự can thiệp của tình. Mà chuyện đến đây đã kết thúc. Tình dẫn theo đám vong hồn của những người trong cánh hát để gửi vào ngôi chùa minh giác với hy vọng họ sẽ được nghe kinh phật cho ngày đầu thai. Còn bà Hồng có biết sao sau đêm đó bà bất ngờ phát điên, miệng lúc nào cũng rên rỉ, mắt nhìn khắp nơi rồi cầu xin được tha thứ. Vật lộn với tình trạng này chừng mấy tháng thì bà tự trầu cổ, chấm dứt cuộc sống để mệt mỏi của mình. <cười> Tiếng ho khan của ông Tình cũng ngắt ngang câu chuyện tại đây, thường dừng bút rót thêm cốc nước rồi thỏ thẻ. Ông uống đi cho bớt ho, thời cháu không hỏi nữa trông ông có vẻ mệt quá. Ông Tình lắc đầu. Còn gì nữa đâu mà kể chứ Sau lần ấy thì cây gánh hát cũng dẹp Tôi dạt về vùng này Tuy thỉnh thoảng cũng có hát sướng Thế nhưng không dám lập đoàn như chú định Vâng ạ Cháu cảm ơn ông về câu chuyện này Cháu hy vọng nó sẽ được lên báo Ông sẽ đọc nó chứ Thật nhiên tôi sẽ đọc chứ buổi phỏng vấn kết thúc Thường thế không còn sớm nữa Nên xin phép ra về Để cho bóng cổ đang dần khuất Ông tình mới long com nhổm dậy Trong thần sắc của ông lúc này đã khá hơn Một lát sau, từ dưới bếp ông bưng lên một mâm cơm canh khá đạm bạc. Ông giấy cơm ra bà cái bát nhỏ, cắm hương lên lớp cơm rồi lầm nhầm. Tới giờ ăn cơm rồi, chú định anh Cường, mời hai người dùng. Còn cô Ngọc nữa, cô định đến bao giờ mới chịu đi đầu thai đây? Hay là để tôi chết rồi ngồi chung với ba người cho vui? câu nói của ông vừa rất thì cơn gió thổi giết qua. Nếu lắng nghe kỹ thì dường như còn có những âm thanh khác.